chương một r u mươi s điên cuồng túi dương liễu một quý mặc nôn đợi nhân giải quyết xong ma quỷ điệp rời đi sau ở trên đường gặp đứa bé ma quỷ điệp quý nhuế bắt mấy chỉ tính toán mang về đế đô nhìn xem có thể hay không tiến hành nuôi dưỡng những người khác đều không ý kiến thậm chí giúp đỡ quý nhuế chóc ma quỷ điệp phòng xe chạy trăm dặm không có một tia nguy hiểm đoàn người lại phát hiện chung quanh một cái vật còn sống đều không có bao gồm tăng thi cũng không gặp một cái như thế xem ra ma quỷ điệp là tương đương khủng bố một loại tồn tại phải biết rằng ở trong giới tự nhiên càng là cường đại tồn tại lại càng không cho phép chúng nó lĩnh vực xuất hiện đường gì đó mười ngày nay luôn luôn là đêm đen thái dương chạy đi đâu việt nam đoán giận nói xong mặt thế tiền hai tháng cho dù thái dương cùng ánh trăng đều không ra nhưng còn có thể có ban ngày cùng đêm đen chi phân hiện tại nhưng vẫn là buổi tối thời tiết còn càng ngày càng lạnh có đôi khi nhìn kia màu lam ánh trăng đều tâm cảm đèn é n có chuyện nói màu lam đại biểu ubern trước kia hắn không hiểu hiện tại xem thời gian dài quá đổ thật đúng là có chút cảm giác quý nhuế sử dụng một hệ dị năng chuẩn bị thôi phát mầm móng tôn kỳ theo trong không gian xuất ra một cái trậu hoa viên húc vận dụng thổ hệ dị năng hai người chuẩn bị cho tốt sau giao cho quý nhuế người sau dây biết tiếp nhận thủ sau đem mầm móng bỏ vào thổ n h ũ n g giữa tiến hành thôi phát thời khinh khinh nhìn đến sau hợp thời đến điểm thủy tẩm b ộ thực vật sấn thực vật xanh càng thêm thủy nộn đứng lên tản ra bừng bừng sinh cơ thực vật ánh vào đại gia mi mắt rốt cục cảm giác không lại là nhất thành bất biến nhan sắc làm cho bọn họ ánh mắt đều đi theo thoải mái đứng lên thời khinh khinh luôn luôn không nhàn rỗi tu hành cổ võ củng cố dị năng phù tú tú chế lại chính là đứa nhỏ vỡ lòng vấn đề tuy rằng hiện tại là mặt thế rất nhiều này nọ dùng không đến nhưng học hội nhận thức tự vẫn là rất trọng yếu về phần viết đã hỏa a cái gì đợi đến đế đô hoàn cảnh an ổn sẽ tìm lao sư giáo đứa nhỏ so sánh tương đối cho giáo đứa nhỏ quý mặc nôn so với thời khinh khinh muốn lợi hại vì thế thời khinh khinh cũng không cùng hắn thưởng ngẫu nhiên lấy chút nhi đồng sách báo đến niệm cấp đứa nhỏ nghe bọn họ những người này đều là đại nhân chỉ có thời chi hành nhất một đứa trẻ nhỏ nhất cho nên rất nhiều thời điểm khả năng hội không thể chú ý đến đứa nhỏ tâm lý nhường hắn cảm giác được cô đơn đối với điểm ấy thời khinh khinh cũng là nóng lỏng khả lại không có cách nào đi giải quyết suy nghĩ mấy ngày quý mặc nôn hỏi thời điểm mới đưa chính mình phiền não vấn đề nói cho hắn lại sau này con liền bắt đầu bận việc đứng lên chủ yếu là lấy tu tập cổ võ vì chủ lúc này thời c h i hành cổ võ cấp bậc đã là ngày sau bắt tầng thời khinh khinh lại kiêu ngạo lại tâm mệt bởi vì nàng hiện tại cổ võ cấp bậc tài ngày sau tầng năm so với con chậm nhiều như vậy hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba năm chảo làm mẹ hảo thất bại h ó h ó xem xét hướng đang ở học tập nhận được chữ phụ tử lưỡng thời khinh khinh túi đầu tiếp tục bận việc p h ụ tú tu chế kia không hay ho p h ụ p h ụ tú đồ án cái gì nàng đã hội chỉ chờ thăng cấp đến tam giai p h ụ t ú sư có thể thành công chế tạo ra đến hiện tại thời khinh khinh tú chế là hồi xuân phù phu tú có thể trị liệu nhân thân thượng thương bởi vì nàng hiện tại là nhất giai phù tú sư cho nên hồi xuân phù dùng được chẳng phải rất lớn chỉ có thể trị liệu một ít tiểu thương chỉ có tới nhất giai cực phẩm hồi xuân phù p h ù tú tài năng trị liệu như vậy một tia nội thương cũng may loại này dùng được là có thể trồng đến lúc đó có người chịu nội thương nhiều sử dụng mấy chương hồi xuân phù phù tú t i ể u thành ánh mắt ghê ẩm thời khinh khinh buông trong tay gì đó nhắm mắt lại ý thức chìm vào thức hải thân thể nghỉ ngơi đồng thời thần thức không có mọi mệnh ở tìm hiểu nhị giai phụ tú học b lp l y đòi ô